Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 507, Vũ Hoàng Môn. Trong đêm khuya không trăng, hầu như xuề tay không thấy ngón, nhưng đằng Thanh Sơn lại mở to mắt nhìn như đóng đinh vào sấp giấy trên tay. Đọc xong mảnh này lập tức lật sang từ khác ngay, chủ yếu nhìn vào những vòng tròn da cắt nguyên hồng đã khuyên. Càng xem, vẻ mặt đằng Thanh Sơn càng khó coi. Không ngờ, bùi tam có dạ tâm lớn như vậy. Vừa mới vất vả tiêu diệt Hồng Thiên Thành ở Ú Châu Bây giờ lại chuẩn bị tiến công Dương Châu Vốn hôm nay Đảng Thanh Sơn đang rất vui Cùng thê tử chờ đợi hai tử xa đời Ai có thể tưởng lại xuất hiện Việc này cơ chứ Sư phụ Đảng Thanh Sơn gấp giấy lại Nhìn ra cát Nguyên Hồng Dựa theo tin tình báo Đích xác là Thiên Thần Cung muốn động thủ tiến công Dương Châu rồi Người nói chúng ta bây giờ phải làm sao cho tốt Có thể làm gì chứ Sa cát Nguyên Hồng lắc đầu Thiên thần cung đã quyết định xuất binh rồi Đừng nói quê nguyên tông ta Cho dù là thanh hồ đảo cũng căn bản không ngăn được Bây giờ biện pháp duy nhất Là dựa vào thiên, thanh sơn nguôi Thanh sơn Người cũng quen với những cường giả hư cảnh của thiên thần cung Dạ, con biết cả Đang thanh sơn gật đầu rồi lại lắc đầu Những người khác thì còn đỡ Nhưng con gái công chủ thiên thần cung Cũng chính là giáo chủ tuyết linh giáo Lại có thành kiến với con Xa Cát nguyên hồng gật gật đầu Thật xa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 Lấy uy thế của Thanh Châu, U Châu và Đại Thảo Nguyên. Xua ngàn vạn đại quân quét ngang Dương Châu, Biêm Châu thậm chí còn có thể tranh giành cao thấp với Mani Tự. Đằng Thành Sơn khẽ gật đầu. Thanh Châu, U Châu vừa bị đánh hạn. Nhưng tiêu giao cung, Hồng Thiên Thành vốn có lịch sử lâu đời. Các thành trì, các vùng miền đều có nhân mã của họ. Sớm đã là rắc rối thâm căn. Cố đế rất khó gỡ.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 Đưa Lý quan và lục thúc đao trì ly khai nghi thành, bay về phương Bắc, chạy tới Thanh Châu. Đang thay Sơn đi để quyết định vật mạng của gần 3 ức nhân dân Xương Châu. Xương Châu, nơi phổn hoa nhất Kiều Châu, suốt cuộc trở thành thiên hạ của ai. Còn gần ba ước dân chúng Xương Châu đều đang sống những ngày yên ổn. Họ không biết tí gì về việc Xương Châu bây giờ đang lâm vào cuộc diện nguy hiểm nhất. Vũ Châu, thanh trì cổ xưa nhất Vũ Thành, nằm giữa Kiều Châu, bởi vì... Vũ Dương Đại Vật Hà là một yếu đạo nên Vũ Thành trở thành thành trì phồn hoa nhất Cửu Châu. Còn ở giữa Vũ Thành, đó là cung điện Vũ Hoàng cổ xưa xa xỉ, trải qua hơn ngàn năm duy tu. Dư thị rộng, cả cung điện đều rất có khí phách, những thương nhân, đạo võ giả tới Vũ Thành, phàm là đã đi qua cung điện Vũ Hoàng ai nấy đều phải chậc lưỡi tán phục. Bên ngoài, Vũ Hoàng môn tuyên bố nơi này là thủ đô của mình, đích sắc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 Ta muốn gặp liễu sư tổ. Ngươi có biết liễu sư tổ ở đâu không? Thanh niên áo bào trắng nền nói. Sư tổ, ta thấy liễu sư tổ đi thành điện rồi. Thiếu nữ lục y chỉ vào một tòa cung điện cao nhất trong số trên 10 cung điện. Sư huyên, ngươi từ từ nhé. Thành điện à, thanh niên áo bào trắng cả kinh. Hoàng sư tổ không phải đã có nghiêm lệnh nghiêm cầm tiến vào thành điện sao? Xảy ra đại sự gì à? Trong tầng thứ 7 thành điện,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 Dựa theo kế hoạch của chúng con Biêu Thành Kim mang theo hai bộ thần giáp Hẳn sẽ rơi vào tay chúng ta Nhưng ai ngờ Lục nhĩ toàn địa thủ lại bị Bùi Tam dùng phi đao công kích bị thua Còn kinh ý cười yêu thú Đào súng đất Truy theo lục nhĩ toàn địa thủ Hai bộ thần giáp bị kinh ý đoạt rồi Lúc đó Chúng con cũng ngăn kinh ý lại Nhưng kinh ý lại nói là hắn không tìm được thần giáp Hồng thiên thần giáp Bị hẳn đoạt rồi à Thiêu niên áo vàng nhướng mày Dạ đúng Vũ Đồng Hải hai mắt lấy lên Sư bá Căn cứ vào tình, tin tình báo của chúng ta Từng có người thầy kinh ý mặc chiến giáp màu máu Đưa thầy tử Lý Quân đi Chiến giáp hết sắc đó chính là hồng thiên thần giáp Theo chúng con suy đoán Bộ thần giáp kia hẳn là hẳn đã đưa cho thiên thần cung rồi Đáng hận là thằng này Lại còn rảo biện trước mặt ta và liệu sư huynh Hừ thiếu niên áo vàng ánh mắt lạnh đi Sát khí ẩn hiện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 Không nằm chắc thì tuyệt đối không làm chương 508 Làm khó dễ Đêm khuya Lục túc đao chỉ đang bay trên bầu trời thanh Châu Gió đêm thật mát Tới rồi Đào thanh sơn ôm lý quân Nhìn xuống mặt đất trải dài vô tận phía dưới Lý quân liền gầm gừ một tiếng Lục túc đao chỉ nghe được bèn nhắm phía dưới lao xuống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 Và một con yêu thù đáng sợ Liên quỳ xuống hành lễ Điện hạ Gọi hoa nhược tới đây Lý quân ra lệnh Hoa nhược là trợ thủ của Lý quân Vâng Lập tức có hai thân vệ chạy đi Còn những thân vệ khác cũng đi xa xa Tiếp tục tuần tra xung quanh trang viện Thanh Sơn Lý quân nghi hoặc đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn nhíu mày Lắc đầu nói Trong tổng đài chỉ có sư phụ muội Tuyết liên giáo chủ và con lô điện thần ưng Ngoài ra không có cơ cảnh cường giả nào khác nói chi đến Bùi Tam. Ngày khi tới nơi, có lĩnh vực sống 30. Ngày khi tới nơi, có lĩnh vực sống 34 sát, Đặng Thanh Sơn nắm rõ tình hình tổng đàn. Vậy phải làm sao? Lý Quân ngơ ngác. Lần này tới đây chính là Đặng Thanh Sơn muốn gặp Bùi Tam. Đừng lo, Năng kiểm tra thông tin trước, xem thử suốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ trình thám của quân nhân tông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 Khi gặp Lý Quân và Đăng Thanh Sơn, nàng liền cung kính hành lễ. Định hạ, đại nhân. Lý Quân ngồi trước bản sách hỏi. Hoa nhược, mấy ngày này ta không có ở đây. Trong giáo có xảy ra chuyện gì lớn không? Trong giáo hình như điều động huyết liên quân. Hoa nhược cung kính trả lời, khẽ nhiều mày. Hình như cũng có điều động trước binh mã. Tình huống cụ thể thế nào? Thuộc hạ không rõ. Định hạ cũng biết. Thuộc hạ không có quyền xây mật thư đi lại.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 Bây giờ vẫn là giữa khuya Bùi tuyết liên lại đang ngồi bên cạnh lô điện thần ưng Nhì hoặc hỏi Trần Thúc Có người tới à Vừa rồi Nàng ta đang ngủ Thì tiếng kêu của lô điện thần ưng Lại trực tiếp vang bên tai Bùi tuyết liên chỉ biết Bùi tuyết liên biết Chỉ có trong tình huống đặc biệt Thì lô điện thần ưng Vốn thân như huynh đệ với phụ thân nàng Mới đánh thức là ta dậy Chỉ lát sau binh binh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 Lấy mật thư trong một tháng gần đây Trung liên phụ thân thấp giọng báo cáo tiếp Cùng về với thành nữ điện hạ lần này Còn có hô hòa khách canh Và một con yêu thú toàn thân đen bóng Đôi mắt màu đỏ máu Hô hòa mùi tuyết liên cười lạnh Tên gia hòa này mà nữ mang thê từ tối Sao là lấy mật thư trong một tháng gần đây Tiểu quan muốn tiếp tục thay ta quản lý tuyết liên giáo Không đúng Dù muốn quản Thì cũng không cần gấp đến nửa đêm trở lại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 Đều đang xem những mật thư một tháng qua Thì ra là thế Đăng Thanh Sơn xem thư trong tay Lần trước ta lấy lầm lạ Thiên Thần Cung muốn diệt hồng thiên thành Tại sao chết nhiều binh sĩ thế Thì ra là không nỡ mất Thần vệ quân tinh anh nhất Trên đại thảo miên Tình báo mà Gia Cát Nguyên Hồng có được Ít đến thảm thương Mà những mật thư trước mắt Đêm nói rõ mọi chuyện Cái gì Đi quân đọc tới một trang giấy Kinh hãi la lên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 Mấy trăm nhất lưu võ giả sông lên nên có thể dễ dàng nhanh chóng đột phá một khuyết khẩu cho binh lính tràn vào. Khi xưa tại Đại Duyên Sơn Sơn, Đặng Thanh Sơn sau cho sư phụ ra cát nguyên hồng hai đỉnh Bắc Hải Trinh Linh. Sau này, Sa cát nguyên hồng lại thăng phục sang có hai đỉnh Bắc Hải Trinh Linh, có thể xây dựng quân đội với hơn 1 vạn nhất lưu võ giả, đủ để càn quét cả Châu. Lúc đầu không nhiều, hiện tại lại nhiều lên. Đặng Thanh Sơn trong lòng chợt hiểu, tiểu quân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 Do tuyết Liên Giáo giáo huấn chuẩn bị. Tuyết Liên Giáo huấn luyện chuẩn bị. Khó trách Thiên Thần cung dám làm như thế. Bạch Thái Sơn cảm thấy phát lạnh trong lòng. Đại quân thế này tấn công, vốn Dương Châu không thể chống cự. Trừ phi lấy Hỏa Lưu Thiết chiến sát để cho lòng Cương vệ của Quy Nguyên Tông mặc vào. Nhất Lưu võ giả kết hợp Hỏa Lưu thiết chiến. Nhất Lưu võ giả kết hợp Hỏa Lưu Thiết chiến giáp tạo nên quân đội tin thiên thiết kỵ mới Có thể ngăn cản đồ nguyên vệ Thậm chí đánh bại đồ nguyên vệ Dù sao, đẳng cấp của chiến giáp hai bên trinh lịch quá lớn Ta toàn lực một kiếm chém giết người Người toàn lực chém một kiếm không thể khó giáp Hai bên làm sao mà đấu Nhưng mà hỏa lưu thiết chiến giáp vẫn chưa từ lúc để lộ ra Ủa, đăng thanh sơn quay đầu lại Sao thế? lý quân cà kinh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 Đằng Thanh Sơn cũng không quanh co Tuyết liên giáo chủ Không biết công chủ hiện nay ở đâu Tại hạ có việc cần gặp người Cha của ta Ông ấy giờ bận lắm Không có thời gian gặp ngươi Tuyết liên giáo chủ một câu từ chốn ngay Sư phụ Lì quân thấp giọng hô Hừ Tuyết liên giáo chủ trách Hai từ nghe đó Càng lúc càng không nghe lời Đồ đệ gà đi như nước đã đổ đi mà Lì quân cười hì hì nói Tuyết liên giáo chủ lúc này biểu tình mới có chút biến chuyển Lý quân lại thấp giọng nói Sư phụ Hô Hòa huynh ấy thực sự có việc Cần gặp công chủ Sư phụ người giúp đỡ Nói cho biết công chủ hiện đang ở đâu đi Tuyết liên giáo chủ sắc mặt trầm xuống Trong lòng lửa giận búng lên Từ nhỏ tới lớn Tuyết liên giáo chủ chưa từng bị chọc giận Bà ta cực kỳ yêu quý Lý quân Nhưng bây giờ sự thực là Lý quân đã theo hẳn Đáng thanh sơn Cười theo như lấy gà theo gà Lấy chó theo chó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 Tuyết liên giáo chủ vùng Tây áo, giận dữ Tiểu quân Còn bây giờ càng lúc càng không nghe lời sư phụ nữa Một lòng chỉ có giúp cho tên hô hòa này Hô hòa Tuyết liên giáo chủ lạnh lùng nhìn đằng Thanh Sơn Có vẻ cao cao tại thượng Người nửa đêm nửa hôm tới đây Không nói ta cũng biết chắc chắn là người muốn điều tra Việc tin thần cung của ta tấn công Dương Châu Ta nói thật cho người biết Đúng Thiên thần cung của ta là muốn đánh Dương Châu Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi Lần tiền đánh Dương Châu này chính là do ta và Tô Mông Đặc Đại Hòa Thượng, mấy người điều khiển. Lần tiên đánh Xương Châu này chính là do ta và Tô Mông Đặc Đại Hòa Thượng, mấy người điều khiển. Tuyết liên sáo chủ lạnh lung. Mọi chuyện ta đều nói với ngươi rồi, sau này muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Đừng cứ rời trò cũ dích nhiều và lý quân, tới rình mò tìm hiểu tình báo của thiên thần cung ta. Trường 509 Bế quan lén lút xỉ mò Lời này khiến đàn thanh Sơn sắc mặt khó coi Nếu là bọn người thông chủ kiếm tông Lý Triều Thu vương ô hầu Chắc là đối với tuyết liên giáo chủ đang nổi giận Cũng chỉ cười dò là xong Đám người Lý Triều đều biết tính khí ngang ngược Của tuyết liên giáo chủ Có điều Bọn họ quan hệ thân cận với tuyết liên giáo chủ Từ nhỏ lớn lên cùng nhau Coi như huynh muội ruột thịt Tự nhiên có thể coi như không nghe thấy gì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 Chắp tay quay đầu sắt tiểu quân đi Đừng vội đi Tuyết liên giáo chủ tươi cười lộ ra về thằng lội Hô hòa Ta chẳng qua lấy thân phận là sư phụ của tiểu quân Nói cho ngươi vài câu Ngươi cũng là một đại anh kiệt Đừng làm cái trò lên lúc sinh mò này Mắt mặt lắm Trước thì nói tiểu quân thân thể có bệnh nhẹ Không cho nó quản lý sự vụ Bây giờ Lại để nó giúp tìm tin tình báo Quả là đến tận bây giờ Ta không có nhìn ra thân thể tiểu quân có bệnh gì Đang thay Sơn quay đầu nhìn tuyết liên giáo chủ, hư lạnh một tiếng. Tuyết liên giáo chủ, bà là nữ nhi của cung chủ, lại là sư phụ của Lý Quân. Tại hạ tôn trọng bà, đang thay Sơn ánh mắt băng lãnh. Bất quá, lời bà nói rất đúng, tại hạ không phải là người thiên thần cung, tại hạ là khách khanh. Cho nên, bà cũng đừng ở trước mặt tại hạ, lên mặt sai khiến, tại hạ chẳng phải là người hầu của bà. Cho dù ở trước mặt cung chủ, tại hạ cũng là khách khanh. Lại Thanh Sơn hai mắt sắc bén. Tuyết Liên giáo chủ sửng người. người. một kẻ bao năm nay ai giám tranh luận cùng bà ta? Về tin tình báo, lúc trước không phải Thiên Thần cung các ngươi để tiểu quân đảm nhận quyền giáo chủ sao?" Quyền giáo chủ tự nhiên có quyền xem tin tình báo, tại hạ là trượng phu của nàng, nàng nói cho tại hạ biết chẳng lẽ không được. Lại Thanh Sơn thừa hiểu lúc trước Thiên Thần cung để lý lý quân đảm nhiệm quyền giáo chủ,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 Lời tài hạ nói đến đây đã tận Chuyện tìm công chủ cũng không nhọc công người nữa Cáo từ Nói xong Đăng thay Sơn kéo lý quân còn đang định nói gì đó Nhảy thẳng lên lục thúc đào chỉ Đi Đăng thay Sơn chỉ phía đông Hống Lục thúc đào chỉ gào lên một tiếng Nhanh chóng bay lên trời Hô Hô hòa này Hô hòa này Tuyết liên giáo chủ tức giận đào bừng cả mặt Bộ ngực không ngớt phập phồng thừa hồn hền Tên gia hỏa này quá Quá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 Lô điện thần ưng kêu vang một tiếng, hướng phía đông cấp tóc bay đi. Giữa trời cao, lục túc đao chỉ đang xì gió bay đi. Cuồng phong xít gào xung quanh, Đăng Thanh Sơn cùng Lý Quân ngồi ở trên. Tiểu quân, Huynh sẽ không làm khó cho muội Cùng lắm thì sau này Huynh tận lực tránh gặp mặt sư phụ của muội Thế chẳng phải là song sạc. Đăng Thanh Sơn khiều tay Lý Quân. Nhưng thực xa mà nói, sư phụ của nàng thấy Huynh thực sự thấy ngớ mắt. Còn Huynh cũng thấy bà ta chẳng vừa mắt chút nào.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 sắc người phổi bò bất kể phẫn nộ, hoan hỉ, bất mãn đều biểu lộ ra ngoài cũng không có gì, không không ý, không cũng không có uy hiếp gì. Tiểu Quân có sư phụ kiểu như vậy, dù sao so với một sư phụ âm hiểm đầy bụng, âm mưu quỷ kế vẫn tốt hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn tự dịu cười. "Tiểu Quân, tới trước mặt là đến rồi." Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. "Công chủ ở đó sao?" Lý Quân không chắc chắn hỏi. "Huynh cũng không rõ." Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Dựa theo thiên tình báo xem lúc trước, huyết liên quân, thân vệ quân, đồ nguyên vệ, ba nhánh quân đội tối trọng yếu này đều tập kết tại đây Như vậy, dù rằng cung chủ Bùi Tam không ở đây, ít nhất đám người thiên thần tôm mông đặc cũng ở đây Bọn họ ít xa sẽ không tranh hơi như tuyết liên giáo chủ Trước đó, không dò ra từ miệng tuyết liên giáo chủ Bùi Tam ở đâu Đang thanh sơn trong lòng máy động lên tới nơi này Đây là một tòa quân danh Xâm nghiêm khổng lồ Thân vệ quân Huyết liên quân cùng với đồ nguyên vệ Hiện tại đều đóng quân tại đây Khi đằng Thanh Sơn Khi đằng Thanh Sơn Lý quân cưỡi lục túc đao chỉ đáp xuống Vì chân trời đã có một chút Tài sáng sáng Bầu trời ở dìa phía đông đã có một tia sàng trắng bạc Vù Đằng Thanh Sơn cùng Lý quân hạ xuống Giữa một tòa định viện rất lịch sự, tao nhã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 Cùng với thú vương ô hầu Trong bộ thần giáp ngoài khoác áo tràng thanh sắc Hai người vừa xuất hiện Đều cười hướng đằng thanh sơn chắp tay Hô huynh Tô mong đặc Ô hầu huynh Đằng thanh sơn chắp tay cười Ha ha Chúc mừng hô hòa Ô hầu ánh mắt rơi vào trên người lý quân Xem ra huynh sắp làm cha rồi Hiện nay thai nhi trong bụng lý quân đã có tim thai Tim đập cũng đã có một chút khí tức sinh mệnh Tuy rằng cực kỳ yếu ớt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 Công chủ, đại hòa thượng tôm mong đặc và ô hầu nhìn nhau Đồng thời nhìn về phía bùi hạo Bùi hạo mở miệng cười Hô hòa, tam ca ta Hán hiện đang tị tu tại một địa phương bí mật của Ú Châu Bởi vì lần công đả dưng châu này Phải đợi 80 vạn đại quân đó thập kết Đại khái vẫn còn thời gian hơn nửa tháng Với lại, khi mới bắt đầu đánh Cũng không cần tam ca ra mặt Đợi đến giai đoạn cuối mới cần tam ca đứng ra Bùi hạ bìm cười. Cho nên tam ca hán nhân cơ hội này chuẩn bị bế quan một tháng. Trong lúc tam ca bế quan, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cười rối Hô hòa muốn gặp công chủ, thật là có chút phiền phức. Bế quan, đăng thanh sơn giật mình có chút bắt đắc sĩ. Hán cũng biết, đám hứa cảnh cường giả hầu như mỗi ngày đều tu luyện. Dù rằng thế tử tiểu quân mang thai, ngại trừ chiếu cố tiểu quân ra, đăng thanh sơn chỉ luyện quyền. Điều này đã thâm nhập vào trong xương tủy bọn họ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 muốn đại chí cường giả vũ hoàng, thần linh thiên đế, ly thái bạch, thích giả tổ sư, danh tự người nào lại chẳng như thái dương chói đám người động hư cường giả ai chẳng muốn đột phá, đặt tới cảnh giới chí cường giả. Bùi Tam bế quan 1 tháng, đặng Thế Sơn cau mày, hắn hiểu nếu như là hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, thế nhưng hắn hiện tại lại muốn gặp Bùi Tam gấp. Mạnh Lệnh công đài Dương Châu là do Bùi Tam phát ra, bản thân hiện tại dù nói với đám người thú vương Bùi hạo, bọn họ cũng vô pháp làm chủ Nhất định phải đi tìm bùi tam Không biết công chủ hiện giờ ở đâu Đằng Thanh Sơn rán mắt vào bùi hạo Điều này, bùi hạo có chút ngần ngừ Bỗng nhiên, bùi hạo, thú vương ô hầu Thiên thần tô mông đặc Cả đằng Thanh Sơn Đều ngẩng đầu nhìn chơi Một đạo điện quang lấy lên Rồi rơi vào giữa đỉnh viện Lô điện thần ưng thân hình khổng lồ Chiếm hết cả một góc đình viện Tuyết liên giáo đẩy vẻ ung dung nhảy xuống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 Hai hư cảnh từng giàn này không khỏi nhìn nhau cười bắt đắc sĩ Có vẻ hơi vô lý Vì có trường gần đây nói ô hầu tự nhận là chưa tới hư cảnh Giáo chủ Đằng Thanh Sơn cao mày nói hư Tuyết liên giáo chủ thấy bộ dáng kinh ngạc của đằng Thanh Sơn Không khỏi cảm thấy vui sướng Gọi giáo chủ cũng vô dụng thôi Vừa rồi còn nói tiểu quân có thai Người nghĩ rằng ta sẽ bị lừa đến vậy sao Nói rồi